kỹ nghệ lấy tay chương 5 suzanne muốn và không muốn tại sao bà ếch không những cho phép mà lại còn muốn tôi với suzanne cùng sống đôi nhau thầm thú thì cầu và đáp cầu hay đó là một cuộc xếp cảnh hay đó là chứng nhận lòng tin không bao giờ tôi biết rõ được và tưởng cũng chẳng cần biết rõ các ngày cứ hiểu cho rằng sau vài tiếng đồng hồ trò chuyện thì trước mắt suzanne Tôi đã tỏ ra là một kẻ biết điều phải trái, đại lượng, đáng yêu, không khinh người. Cho nên, trong khi đi đường, tôi hỏi thật Susani rằng Cô đi chơi với tôi thế này, mà không ngại điều tiếng gì hay sao? Thì Susani cúi đầu đáp Tôi tưởng, chính tôi đã coi ông như một người Anh, thì ai muốn bảo sao cũng mặc họ chứ. Cứ biết, chính tôi, tôi không đi tôi, thế là đủ rồi. Về thế thế, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì được người tin Và không vui vì chỉ được tin thôi Phải đâu Đó là sự đáng cho mình tự đại Đã quá huyện võ giàn Trên đường về Bắc Ninh Chúng tôi lộn bước tiết trời hơi lạnh Lại vừa lạnh mưa Nên đi chơi đồng Chúng tôi cũng có cái cảm tưởng như đi chơi xuân Những me Những me Lại những me Nào hai chúng tôi có thể là một đám rước dâu Mà các me chạy ra xem đồng đến thế quần trắng lồm lộp Răng cũng trắng, với những cái áo len hoặc áo di lì Các mẹ khiến tôi muốn hỏi nhà hạ thế, không hợp nhau tránh trắng nhà Dù đẹp, dù xấu, các mẹ đều có những nét mặt khó tả cả Thập thò bên trong cánh cửa, hay sao cái mành mình Các mẹ khiến tôi muốn đổi lại câu thơ của ôm như hầu Bóng gương lấp ló trong mành, Cỏ cây cũng sợ nổi tình mây mưa Tôi hỏi Susanny Tại sao phần nhiều các mẹ Tây vẫn già vẫn xấu mà vẫn đắc chồng. À, cái điều ấy tôi biết rõ lắm. Tay họ có mắt nhận sự đẹp khác xa ta. Ông chồng thấy một người đàn bà đẩy ta, mặt đầy đặn hoặc béo nút béo ních chẳng hạn, thế thì ông đủ gây sợ, cho là thua phải không? Ấy, đại khái thế, người Tây họ lại cho là đẹp. Ông có biết mặt bà bé tí không? Ấy, chính tại tôi đã được nghe một ông Tây khen bà ta có cái đẹp hoàn toàn. Người đàn bà đẹp nhất nước Nam. Còn khi ông thấy một người yêu kiều, thước thai như liễu, rồi ông say mê, người Tây thì lại cho thế là cái đẹp đáng sợ. Lấy người mạnh dẻ, xinh đẻ vài chuyến thì nguyên to ngay chứ gì. Hai nữa, cái đẹp mạnh dẻ là cái đẹp không bền, có phải thế không? Tôi cười và hỏi thêm. Thế thì người Tây, ưa mua những đồ có thể giữ được lâu bệnh. Susani khẽ cho tôi một kiểu Tây, vào mạng mở. Ông, Thế dù ông sắm bộ đồ gỗ hay mây bộ quần áo, lựa ông có thích cho những cái ông sắm chống cũ, chống nát, chống hỏng đi không? Những sự đó đã đủ các nghĩa tại sao dân Âu Châu ham mê thể thao và đã chế tạo ra vật gì thì vật ấy phải bền, không những kể đẹp. Chỉ có đồng phương, thí dụ như nước Nhật là ưa cái đẹp mạnh dẻ, chống hỏng mà thôi. Xong lẽ lời các nghĩa của Susani, chỉ mới cho tôi rõ hai quan niệm về vẻ đẹp. Tôi còn muốn biết tại sao người xấu như ma Cũng vẫn lấy được chồng Mà xấu thì bạc ách Kể đã là xấu Vậy thì ăn làm sao? Nói làm sao bây giờ? Tôi bèn xa xôi Có lẽ không phải họ chỉ thích đẹp mà thôi đâu Chắc cũng có nhiều người trọng nếp Muốn vợ là người đức phụ Phải thế những người không có nhân sắc Mới không đến nỗi ế chồng Chính tôi Tôi đã không thật thà Để cho xu sinh tỏ ra là hơn tôi Đã thật thà Vì rằng Susan nói Ông tưởng thế Chưa tiên đức phụ không bao giờ nên để tặng Cho một người đàn bà đi lấy tay Tại làm sao Xấu họ cũng lấy Và họ cũng lấy Những người tay ấy là những người chán đời Nuôi đầy tớ sợ nó ăn cắp Thà lấy một người vợ Vừa được sai bảo Vừa được um, việc khác nữa Đã không cùng nói một thứ tiếng Người vợ lại chỉ coi ông chồng là cái tủ bạc Thì người chồng dễ mỗi lúc Đã đem tấm thân ái tình ra Tặng vợ hay sao trả lại Một người Tây đã sang đây Thì ai biết rõ đoạn đời về trước của người ấy thế nào Khối ốc họ không nhẽ Chỉ để làm việc cho ái tình Hai người đều có địa vị Cùng chí hướng Cảnh ngộ cần nhau Mà yêu nhau Đó mới là yêu Muốn có ái tình Thì hai bên không ai có thể khinh được ai Chứ cần yêu để mà một trăm chỗ lệch Cũng kêu cho bằng Thì đó là yêu vì thương Chứ còn đâu là yêu vì yêu nữa Thật vậy Susani còn trẻ mà đã hiểu sự đời biết bao, nhưng cái đó cũng chẳng hay gì. Người nào hiểu sự đời lắm, thì không mấy khi sướng cả. sung sướng là cái phần của ai, không hiểu biết sự gì, mới được hưởng mà thôi. Nói chuyện có một lúc, mà đi đã được khối đường đất rồi, trái rồi có nhà thương đã qua, phố ra qua, bây giờ trước mặt chúng tôi, là cầu và sông, bên trái là đường hỏa xa, bên phải là ngọn đồi, có trại binh, pháo thủ. Hay là chúng ta lên đội. Susie gật đầu. Chúng tôi vòng nhà máy gạch qua những dãy nhà đằng sau chợ đáp cầu thục thình bước lên. Những nhà ở đây có thi vị lạ. Tôi bỗng có cái cảm tưởng như đi du lịch một nơi xa lạ nào. Những căn nhà, nhà nhũng nhận cấp bằng đất đỏ chèn chúc nhau, mái thấp mái cao hoặc cách biệt nhau bằng những lối đi quanh co như vá trắng, do những tảng đá xanh và xám nối nhau, bắt bậc nhau như những cái thanh ở một hòn giả sơn nào. Đẹp quá đi mất. Bây giờ đã đến lúc để tôi tìm mọi cách khám phá cho ra những ý nghĩa âm thầm của một cô đầm lai trẻ trung xinh đẹp, xem cô đã biết phát họa lấy một cái chương trình về cuộc đời hay chưa. Những chuyện tâm sự chỉ có thể dò được giữa một cảnh nền thơ. Ngọn đồi này, với cái miếng nhỏ chung quanh, có mấy cây ổi điểm tô cho, mà dưới chân là một vùng dạ với trại binh, mà gần sườn là một khúc sông, kể cũng đã nên thơ lắm. Phải, tui tôi có làm tay Nhưng mà tôi không hy vọng lấy chồng tay Hoặc lấy tay là bận cùng Vì rằng từ bé đến nhớ Mà tôi lấy bốn đời chồng Sau khi ba tôi về Pháp Thì cả hai chân tướng cuộc đời ra sao Tôi đã nhiều lần non thấy rõ Cảnh ngộ tôi thật khó nghĩ Lấy tay ngộ nhở phải theo chồng về bên mẫu quốc Thì để rồi mẹ già chết đói bên này hay sao Lấy một người chồng an nam Cũng khó lắm hạng người dám có gan hội tôi Chẳng hạn thì không chắc đã được gia đình công nhận hẳn cho cái việc người ta làm, nếu còn bị điều nọ tiếng kia thì khó chịu lắm, vả lại chỉ say mê cái sắc đẹp một lúc, có khi rồi họ bỏ mình, ấy là nơi những người gan nhất thì như thế, còn những người sống theo cuộc đời này nếp thì làm gì có gan đảm hỏi một người lai, like? là một người lai like là một cái khổ, người tay đã không hẳn quý trọng mình, mà người nam cũng không yêu thương hẳn mình ở cái xã hội quý phái Âu Tây, một ít máu An Nam trong huyết quản là một cái nhục ở cái xã hội quý phái người Nam, một ít máu Pháp trong huyết quản cũng chẳng là sự vinh. rồi ơi, thực ra tôi không có tổ quốc. Susanie cúi đầu, bất giác nước nở. tôi chỉ còn kịp kéo tay cô ta về mình và muốn tỏ sự cảm xúc bằng một cái hôn. xong lẽ, nghĩ rồi lại thôi, không nên chơi với lửa. Susanie lại nói một cách chua chát. vâng. Tôi vui gia cư. Tôi khẽ nói. Lấy một người chồng lai. nén cơn đầu, Susani lại bình tĩnh thêm rằng. Ông nói phải lắm. Tôi đã nghĩ thế. Một người chồng lai. Cũng có pháp tịch. Mà không thể nào khinh được tôi. Nếu chồng phong lưu tôi sẽ mặc đầm. Nếu chồng nghèo chỉ là đến tráng chẳng hạn thì tôi sẽ chỉ cứ ăn mặc ta. Tôi đã học hành mãi ở trường trẻ con lai vô thường nhận. Giá như ai. Không nghĩ đến mẹ. Mẹ. Tôi đã sang Pháp năm ngoái rồi Mà giá muốn lấy chồng Si Vin như ai Tôi cứ ở Hà Nội Tìm một chân bán hàng mỗi tháng Kiếm vài chục bạc mây bạc, Có lẽ tôi cũng đã có một vị hôn phu rồi Nhưng mà thà về với một người mẹ khổ sở Cùng mẹ ăn cơm ngô, cơm khoai Thế là đi hết đau đớn Lòng hiếu đã làm cho cô ta trở nên anh hùng Vì rằng đi kể thêm Ừ Mà tội gì lại phải đau xót Vì không có tổ quốc dĩ Nói xong, cô ta đứng lên quay ra bốn phương nhìn. Susanne không muốn lấy chồng Pháp. Susanne chẳng đau khổ vì không có tổ quốc mà thờ. Susanne cũng chẳng muốn lấy chồng An Nam. Ồ, nếu thế thì còn thú gì nữa. Có thể như thế được chăng? Tôi làm ra lần thần. Theo ý tôi, dù sao nữa, lấy một người chồng An Nam vẫn hơn. Susanne lườm tôi mỉm cười. Trong cái lườm ấy, trách là trách yêu. Ấy, má tôi vẫn nghĩ như thế. Vẫn bảo tôi đại khái rằng Tao chỉ muốn có một người chẳng rễ ăn đam Để sau này trông cất cho tao Bao giờ cũng thấy Má tôi chỉ lo chết hơn lo sống mày quá Tôi chẳng để lỡ một cơ hội tốt Chứ gì Bà cụ lo thế là phải lắm chứ Susanne đang lấy chồng ta Sơn người nào sang sỉnh, quân tử Có óc mới Không chịu lũy về những cái thành kiến cổ hũ Chỉ biết có ái tình Susanne nhuyễn cười Như ông có phải không Rõ khéo Chỉ được cái giọng kể bưởi Tôi cũng cả cười Nhưng Susani đã nghiêm nét mặt Không, không thể được Bao người lúc đầu người ta cũng mơ màng Sự đời là tốt đẹp lắm Cái khốn nạn Nó không đi ngay với cái tốt đẹp bao giờ Nó chỉ dùng lại để đi sau mà thôi Thí dụ như ông chàng sĩ Bà chồng Đền ở Phú Lãng Chuyện này cũng thuộc về cái đề Kỹ nghệ lấy tay Xong người thợ lại thuộc về giống được Anh đàn ông coi cô vợ đầm lai như cái mỏ vàng. Susanny thuật chuyện trong 3 phút, nhưng tôi phải viết đến 30 dòng mới đủ nghe. Cách đây, độ 8 năm, một viên giáo học bị cũ kết duyên loan phụng với cô đầm lai, con một bà đồng đền. Các tỉnh ồn ào, chứ anh chàng tham của, bà đồng này có tới bạc vặn và đã hết lòng sửa lại cái điện thờ ở chợ Bắc Buôn. Không biết, đã làm gì mà dạo, hay đã buông thuốc viện lẩu. Không phải, của mấy ông chồng để lại cho đấy. Nói khoát xấu như mà, lại đòi làm giàu về nghề lấy tay. Cứ gì xấu hay đẹp, ở đời này có số chứ. Đó là những điều ngồi lê đôi mắt của các mẹ mỗi khi muốn ghen với cái lá số của bà trồng đền. Mà cái lịch sử ly kỳ của bà kể cũng đáng làm rõ giải các mẹ. Khi còn cái tên tư bạc, nghĩa là giữa lúc mơn mẫn đầu thơ, thì bà ta vì cái nhan sắc Mẫu già xoa, chỉ thêm làm bạn dâm năm với một ngài săn đá, một người mà quan niệm về mỹ thuật chưa phát triển mạnh. Do đó, để được một mụn con gái, rồi thì một hôm bà Tư Bạc ngắn nắm cuộc đời mà than rằng, mặt sông nước chảy lờ đờ, ông về bên ấy bao giờ ông sang. Một vài năm qua, sự tốn thiếu, sự khổ nhục, hết các kế bà ta phải lấy bốn chữ, lá gió cành chim ra làm một nghề. Một đêm, một quan sư thầy thuốc sai bồi đi gọi bà ta. Tháng sau, bà ta thành vợ quan tư thầy thuốc. Sự thương hại hay ái tình, nào ai hiểu nổi sự rộng lượng của người đàn ông, cứ cho là tại duyên số. Sau vài năm, ông quan tư ấy về, rồi không sang. Năm sau lại một ông quan tư khác đến kế chân ấy. Rồi được ít lâu, ông cũng về. Ông nào về, cũng để lại cho vợ nào nhà gạch đầy rẫy, nào bạc đầy rương. Giàu có rồi, Bà Tư lần này thành thủ tiết Chỉ có một con gái Bà Tư muốn được một quý tế an nam Mà sau trùng cất cho mình Viện giáo học ấy Đã đến nói với con bà Tôi lấy mình vì tình Chứ chẳng vì tiền đâu Được giam nằm chẳng rễ quyến này đêm Cứ cầu trời khấn phật Vật chết mẹ vợ Duy Ly Tên người vợ đã cao mặt Đồ khốn nạn Mày chỉ vì tiền mà thôi Thì ông chồng cười rằng Mang trên trán cái nhục là chồng mày Còn là con rể một kẻ như mẹ mày Mà không nói đến chuyện tiền Thì thiên hạ nó cũng chửi Những câu ấy chẳng phải không đến tay bà trồng đền Nhưng mà bà cần gì Đêm ngày bà ta cứ Tấu lầy vua mẫu Xin ban ơn cho nhân dân núp vùng khối nhan Mà hé hé hé Không Dù nghe hói giàu tôi cũng chẳng lấy chồng ăn đâm Susanne đã thở dài mà nói thế Tôi Tôi cũng đã thở dài Vâng Tôi cũng phải đi ngay Bà Kiểm Lâm gọi tôi có việc cần Nhưng trước khi về Hà Nội Ông có quay lại đây nữa không? Không biết thế nào Mà dám nói trước Xin kính chào bà và cô Nói xong Tôi với lấy mũ ra đi suzanne chạy theo tôi 10 bước Này ông Thế chú hạt này Ngủ những ý gì? suzanne hỏi một cách đứng đắn lắm Chú hạt valet ấy Khi từ đội về đi qua phố chính Tôi đã vào một hiệu khách mua nó và trở về đến nhà mới rón rén, đeo vào cổ Susani. Bà ách nghèo, nhưng trong khi tiếp đại tôi, đã chịu thiệt. Lúc ấy, tôi đã phải nói điều Để làm một kỹ vật đau đớn. Những dòng này, tôi mong sẽ có ngày, ở dưới mắt Susani. Chương 6. Mấy bức thư tình Bà Kiểm Lam đã giới thiệu cho tôi quen bà Cai Bù Dích, nhưng bà này không mời tôi về nhà, mà mời lại chơi nhà người bạn đồng nghiệp. Theo dòng chữ bút chì nguệt hoạt trên mảnh giấy xé ở sổ thợ giặt ra, tôi cứ việc thấy cái sân có rào răng ở một ngõ lách thuộc phố nhà ngựa là vào. Mới để chân trước cổng đã thấy một giọng lanh lạnh hát, bạc động mê sừ chứ có mà phát xê, ác tăng hoa rắc công tê tú xà. Nàng thơ ở đây, dù sao, cũng đã dung ô hợp á, thành ra văn minh hơn mình hơn nặng thơ của cái kêu đường giới ở những chỗ tránh xe điện đường đứng nắng tay muốn nghe thêm nữa thì đã thấy tiếng quốc từ nhà ra sân ông cứ vào chị em tôi đang đợi mãi đó là bà cai tôi ngã mũ rồi vào đây là một gian vừa là phòng khách phòng ăn và phòng ngủ có thể gọi là nhà thờ cũng được vì bên cạnh cái giường tây gỗ có thấy đóng một cái xích đông bên trên bày đồ thờ thờ một cái trên con hũ, chẳng biết sơn quân ngài có biết sơi bơ không? Ai đã chơi khăm để ngay ở đây một hộp như muốn cũng ngài thấy. Trên giường có hai mè ngồi, ngồi chầu một cổ tủ tôm Nếu phân tích kỹ lưỡng ra, cái giường ấy lý tất nhiên đã là cái sòng đã chứng kiến cho bao nhiêu túi tần hồn và biết đâu lại không là vật tòng phạm có bao nhiêu cuộc ngoại tình nữa. Cái giường của một mè Tây cũng như cái giường cui của một thầy cảnh sát cũng như cái búa của các bác thợ rèn, cũng như cái cổ của một ông nghị viện Việt Nam, trầm cái kỹ nghệ lấy tay, thợ chỉ làm việc trên giường. Thấy tôi vào, hai bà khép nếp, thu bớt những bộ rùi quần trắng, lòm lọp lại, ngồi cả vào một chỗ, mời tôi ngồi ngay bên, một bà hỏi bà cây buýt, Ông ấy đi à? Phải, bà kia lại mỉm cười. Thấy ông định viết báo, nếu xấu chị em chúng tôi những gì thế ông? Tôi đáp, không, tôi không muốn nói xấu ai tôi chỉ muốn rõ sự thật bà cai bùi giúp cũng đỡ lời một cách quyền hành nởm lắm cứ bông lơn làm gì thế người ta đến đây để nói đùa hay sao tôi lại phải lừa lời hai bà nên rõ cho rằng chúng tôi chỉ muốn rõ những cuộc phối hợp của đàn bà với người Tây Phương có may có rủi thế nào chúng tôi để ý nhất là trẻ con lai số này đông lắm nên vấn đề trẻ con lai sau này tức làm bận lòng các nhà cầm quyền lắm Xưa đây, hình như ta có cái thành kiến Nếu ai lấy tay, chỉ là vì tiền Thế thì có bao giờ Bà nào lấy tay vì ái tình không? Nào ai ngờ mới nói qua loa thế thôi Mà hai mê kia đã hầu như nổi trận lôi đình Cả hai đều su su lên trần Chứ không ừ Việc gì mà lại chẳng vì tiền Ông tính chúng tôi với họ Thì còn có thể nào vì tình Vì nghĩa gì được nữa vả lại, họ lấy chúng tôi cũng chẳng phải vì tình Đối với họ Chúng tôi chỉ là những cái đồ chơi Trong một hàng ca khá dài mà thôi Nói đại khái thế rồi cả hai mê ra vẻ lấy làm hạ lắm Tôi thật không ngờ Dễ thường nếu mình ra ý phỉnh nịnh Đã nói trước rằng họ lấy nhau vì tình Chẳng hạn Có lẽ các bà này coi mình như Đã may mỉa các bà cũng nên Xong, từ xưa đến nay Mấy nịnh, mấy vạn bà vợ tây, Phải chăng bà nào cũng cùng một quan niệm như thế Chợt một bà vội dặn Nếu ông có viết vào nhật trình Thì cứ viết phân rằng Chúng tôi lấy họ là vì tiền Thế thôi Mà hạng đàn bà chúng tôi Là hạng bỏ đi Xã hội không cần kể đến nữa Nếu những cuộc nhân duyên của các bà Có thể chết vào thanh sử được Thì tôi cuốn sự ấy Từ khi người Tây sang đất nước này Tưởng cũng đã có nhiều đoạn anh liệt và vẽ vang Thế là bà Cai nói này Người đàn bà bất Kỳ thứ nhất Lấy tay là bà đổi chết Bà này chính là Chính là tổ xưa người lấy tay Ông đội chết rồi, bà ta cũng chẳng nghèo chẳng giàu. Còn cái chẳng có, bà đội về già thì để tâm tư vào một việc. Một việc ta cho là từ thiện, cái việc khóc ma mướn. Ơi ai ơi là ai ơi, trong đường mình đổi ai ơi, ai đi đâu bỏ cửa bỏ nhà, bỏ anh em cha mẹ, họ hàng ai ơi. 40 năm trước đây, người Việt Nam ngoài sự lo tưới nước, luộc lợn vào xác người chết, Lại còn muốn người chết phải cảm động bởi những câu khóc lóc khéo Của kẻ sống ở sau cái quan tài Nhà nào sợ vì lẽ dị tang gia bối rối Mà không đủ lời lẽ thảm thiết Thì mời bà đội chết giúp hộ một miệng Bà đội chết, một người có lòng từ thiện Đã vui vẻ mà khóc, tươi kỳ mà khóc Khóc một cách chua đáo mà lại không tính tiền Nghĩa là khóc ra tuyết vậy Ơi ai ơi là ai ơi Nhưng thôi, chúng ta để bà cai kể đốt Nước ta có số vạn trẻ con lai vô thừa nhận, với số vạn nữa thiếu niên, thiếu nữ, lại có pháp tịch, được hiển đạt. Tội ấy và công ấy, ở cả bà đồi chớp mà ra, bà ta đã có can đảm, đánh trống ra lệnh cho chị em hậu sinh chúng tôi, không đềm nếp sợ những ông khổng lồ, tóc đỏ mắt xanh. Nói thì hoàn hoàng như gắt, chân tay hay dơ lên như sự sườn sổ. Phải, mỗi khi người đàn bà bỡ ngỡ như đánh sự trao xương gửi thịt cho những người xa lạ ấy, mà nâm nấp lo sợ, mà chùi chùi đo đắn, thì hầu như có linh hồn của tổ sư hiện lên an ủi rằng, không sợ, người Tây văng minh ra phết, họ không ăn thịt mình, cứ lấy bữa đi. bọn chúng tôi không ai nhìn được cười. ấy là bà cai mấy hôm nay vừa bị ông cai trị lẳng cho một phú, nghĩa là bị chồng bỏ, nghĩa là bà vừa trải qua một trận phong ba, mà còn có gan bông lợn như thế, đủ biết quả tiền kia không trung động nữa rồi. lấy chồng hay bỏ chồng, bà này chỉ thấy là tẩu được một cái chén hoặc dở tay, đánh vợ mất mà thôi. Lúc này một lũ trẻ con bà cay giấc chiếu nhau, lúc nứt kéo sang, đứa nào trông cũng hay hay, tinh khôn, nhanh nhẹn lạ, nhất là đứa bé 3 năm trông y như trẻ quảng cáo của hiệu sữa con chim vậy. Tôi buồn rầu vì chợt nghĩ đến bố mẹ chúng, bọn trẻ ấy sau này sẽ có tương lai ra sao? Má ơi, má trông thằng giông, nó đeo vào yếm rãi nó, cái mỏ neo. Nó nhặt được đây này. Càng chị rầm rộ chạy vào, dơ thằng em ra khoe. Bước đây, bà đang có khách. Đừng có đánh ám quẻ bà nhớ. Quát rồi, bà cai bu dích, nhặt cây cuốc dơ rõ cao. Mấy chị em hải hùng, dắt díu, ầm bế nhau cút mất. Không, một người đàn bà dù là quái vật đi nữa, khi đã thành một người mẹ rồi, thì khi nào lại nở cứ quái vật với cả lũ con mình trước ruột đẻ ra? Vậy thì sao? Trước lũ trẻ đang hung hít, nâng nêu kia mẹ chúng lại có cái cử chỉ như của cai ngục đối với tù nhân thấy. tôi đã muốn bất bình. bây sao tôi nghĩ ra ngay. trong khi người đàn bà chỉ nghĩ đến tiền, người đàn ông chỉ nghĩ đến nhục dục. giữa hai bên hầu như có bức tường ghê gớm mà sự thành thực không thể nhảy qua được. chưa chi người ta đã nghi ngờ rồi. những lời ân ái từ trái lòng tốt ra đều đã bị coi là giả dối cả. khốn nổi, không phải ai cũng có gan dùng đến cách đề phòng sự sinh dục cả. Từ những cuộc cẩu hợp đó, có những kết quả là bọn trẻ kia. Có còn là sự quý báo đối với ai? Chứ đối với hạng vợ chồng này, có còn là một cái họa. Người đàn bà hầu như chữa đẻ, để rồi mà hối hận. Anh đàn ông nếu không hối là đã điên có khi cũng bán tính bán nhi đánh mấy cái câu hỏi rằng, có phải chính đó là lũ con cùng máu với mình? Sự ghi hoặc đã sinh ra trong lòng căm hờn. Mà bao nhiêu lẽ con phạt của lòng căm hờn Đều chỉ trúc lên đầu những đứa bé ngây thơ và vô tội Những đứa trẻ kia rất đáng yêu thương Xong lẽ, hoặc con người, hoặc con ta Bà cay có cần đếch gì? Bà cũng y như nhà nước Vì rằng bà lại thẳng nhiên cho tôi nghe thêm mấy chuyện Bà đổi chóp, chỉ được tiếng là tiên phong thôi Chứ cũng chẳng vẻ vang gì Một người đã khóc ma mướn cho qua ngày đoạn tháng Thì còn hay hướng gì nữa? Cứ kể cho đúng Trong bọn chúng tôi mà anh liệt nhất á, thì có một số rất ít. Xin kể như bà Tây Cú, bà Chánh Tí, bà La Oa, bà duy Kiền. Ngoài ra còn nhiều bà lấy được những ông si viên sang trọng, khoan cai trị, tây buông. Thế mà, những bà hiển đạt, liệu có vì ái tình không? Chắc ông cũng chẳng dám phán đoán. Thôi, ông cứ yên tâm, một người lấy tay, cả họ được nhờ. Đường dở chuyện, có hai mê nữa bước vào, Mẹ đi dậy đầm, bà khoác áo tơi nói oan oan. Gớm, con mẹ buôn bây giờ, đắt lửa, hợm hỉnh tẩy. Mẹ thứ hai vứt u trên bàn đánh xinh một cái. Bà cho chị chạy nàng một vố, thì lại hiện nguyên hình. Chị em còn nhớ chuyện mê cay phân xoa không? Thế rồi, đến những chuỗi cười rút rít, bà cai bảo một mẹ vẫn ngồi yên từ nãy. Muốn nhờ ông ấy, làm đơn cho thì nhờ đi, tôi xin phép ông nhá. Rồi thì, đám trắng tay từ. Một mẹ không đánh, kéo tôi ra chỗ cái bàn. Trong một cái hộp Nhật Bản, mà tôi tưởng là hộp màu, có 5 cái ảnh và một đống thư. Trong năm cái ảnh, hai cái là con gái, ngày mới lên 8 của mẹ ấy, với ba cái của ba ông chồng, lại có cả quyển sổ tay bìa xanh. Thưa ông, chỉ có tôi là dám tự phụ rằng, trong bọn chị em làm nghề này, tôi lấy ít chồng nhất. Bao nhiêu năm trời, mà số chồng chỉ mới có là ba, Hai nữa, tôi là người kể Cũng nhiều chữ nghĩa cơ đấy Nhưng đến việc can hệ giờ ông vẫn hơn Ba si ba tú quá Sợ quan trên, người ta chê cười mày này Vì muốn bước thêm một bước Nên định tống cái cô con gái Cho hồi trẻ còn lại Mà sau khi 16 tuổi Thì người ta kiếm việc cho nó ở đây Hoặc mang nó về Pháp Con gái cha ít gì mà nuôi Nếu nó có dần tay Bảo tôi cũng có lẽ nuôi con mãi Khốn nổi, lúc tôi đẻ nó Tôi nói với cả hai anh chồng, trước pháp luật biết để anh nào nhận anh nào không. Thôi, chả cho dạy. Nhỡ ra, chúng giết tôi thì làm thế nào? Tôi đã rút cái bút máy để trên bàn, vui lòng thảo đơn. Nhưng người đàn bà tin quái này đương lúc cao hứng, còn muốn tôi nghe mấy cái túch dùng để lừa hai bác Lê Dương đã lần lượt kế chân làm chồng mình đã. Đây, ảnh người chồng thứ gì? Và đây, người thứ ba. anh thứ gì tuy có hàm râu trương phiên, Xong bụng rất tốt Còn anh chàng đẹp trai này Mặc mũi đầy đằng thế Mà là trùm sỏ lá Đại ma lanh, Nhưng mà cũng chưa có đỏ với ốc tôi đây Tôi có ngu gì Thì ra biết chữ nghĩa cũng có lợi ông ạ Nếu tôi ngày xưa học quá được lớp Elemante Thì bây giờ nhiều anh chết nữa Nói xong Mẹ ấy đưa ra tập thư với quyển sổ bìa xanh Quyển sổ này là thế nào Việc gì Phải chép bút gì chữ đại? Như thương nhà buôn thế Việc gì à Lại còn việc gì ăn gian đối dối như quỷ Mà không tìm cách nhớ những lời đã nói Ngộ nhầm mà râu ông nò cắm cầm bà kia Để đánh nỗi tiện hậu bất nhất thì sao Thế hiện giờ Hai người này không có ở đây Lão già hiện giờ Đã vào gạch cô lô nhận Hiện hàng ngủ ở mặt dây Ở đây quan thầy thuốc bảo không hợp Còn anh chàng trai trẻ này Thì phải đổi vì nước tay đen dịp loạn đã hơn năm nay rồi. Thế mà, thế mà cả hai người vẫn gửi tiền về nuôi con tôi. Tôi vợ thư của ông chồng già. Trong một lá có một đoạn tài ý. Mình là người tôi yêu quý nhất đời. Tôi thật đau khổ vì có cái chứng bệnh này khiến tôi phải rời bỏ mình mà về đây. Cái ảnh của Jenny đẹp lắm, tôi thích lắm. Bố con xa cách thế này tôi buồn quá. Độ này tôi uống rượu nhiều vì chán đời lắm. Nên năng viết tin tức cho tôi. Đây có kiệm gân phía 100 quan, Tôi hôn con 100 cái Hôn mình 1000 cái Tôi lại xin đến một lá thư Của anh chồng trẻ từ Phi Châu Cái xứ này đóng quá Đàn bà lại xấu quá Bọn chặt cộng sẵn Là tôi bắn không tiếc tay Lắm lúc lo nhở bị trung tâm trộm một nhát Thì còn hy vọng gì sang bất kỳ với mình Và Trinh đi nữa Chào ôi Cái đời tôi không biết sống chết lúc nào Vậy thì cứ lấy chồng đi thôi Đang tìm người nào sẵn lòng, nhận khai sinh cho con gái chúng ta. Đừng phải là con vô thừa nhận. Vân vân. Thế mà cái thơ nàng gửi cho lão già rằng, tôi chết đói, nhưng không nghĩ đến lấy chồng khác nữa. Những người khác nguy hiểm. Tôi đây chứ không phải là ai đâu. Không ai lại. Tôi đây chứ không phải là ai đâu. Không ai lương thiện được như mình đâu, ông già của tôi ạ. Thế là Jenny, không có bố, nhưng tôi... Không cần, có phải thế không? Thỉnh thoảng gửi tiền cho tôi đi Thì con gái chúng ta sung sướng Thế mà cái thờ nàng viết cho anh chồng trẻ Jenny, nó không muốn theo bố Nó khóc luôn Tôi đã cho nó xem ảnh của mình Ở bất kỳ kinh tế khủng hoảng Quần áo nó rách Tôi nói thật, nếu mình không gửi tiền cho tôi được nữa Thì tôi sẽ lấy người chồng khác Người vợ thị bê, yêu quý của mình Dù sao, tôi cũng chỉ muốn cười Điều khả ú là mê ta, gần nhảy lên mà reo. Đã biết tay đàn bà ma buồn chúng tôi chưa, ông? Đừng có tưởng nhầm chúng tôi lấy họ vì tình nữa nhá. ô hay, rõ lạ là thật, làm gì mà phải đe nhau? Tôi đã cầm bút thảo đơn, không buồn, cũng không thèm cười. chi tiết không có sẵn cái máy ảnh. Kỹ nghề lấy tay, chương bẩy, ai muốn hóa ra sư tử? Trước mắt thế lửa, Con hổ già ở chuồng trong vườn Bách Thảo ta muốn gầm. Thang ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Tuy đã là hổ hoặc sư tử, mà nay về già rồi, bà đội tứ của tôi cũng không bao giờ muốn thăng như vậy. Nếu bà đã hết oanh liệt, thì những cái khác làm nên oanh liệt, bà còn có thể đem ra dạy dỗ bọn đàn em ngây thơ. Các mẹ ở thị cầu, mỗi khi nhắc nhậm đến bà đều ra vẻ kính cẩn mà rằng, chị đội tứ của chúng tôi là người đáo để, ít ai bị kịp. Thằng chồng nào đầu trâu mặt ngựa đến đâu cũng phải e sợ. Và ngay cả đi mi tốt nữa, khi trông thấy bà ta, cũng đã nháy mắt bảo tôi. Mùa này là mùa đáng sợ nhất trần đời. Những lời tiếng cự như vậy khiến tôi chẳng dám coi thường một bài già trạt 60 tuổi, tóc mùm đã pha màu bạc, một mắt hỏng, cái mũi dọc dừa tô điểm cho bộ mặt có cái vẻ tây phương, răng lại dọn đen, ngồi thẳng như vai trầu bỏm điểm ngắm nghía cuộc hồi kiến. Của top với ái và tích Cái vẻ thẳng nhiên của bà đội tướng Lúc này thế mà đáng sợ Vì Demitope cứ vừa nói với ái Vừa nhìn trộm bà ta top có dáng dịu hâu Bay cao, lâm le Nhìn bọn gà con Xong cũng nâm nớp sợ mỏ và cánh của con gà mẹ Đò đắng chán chề xong Lão mới nói thêm thế này Bạn tôi, chẳng phải kẻ Không ra gì Chính là một người tướng đắn và tử tế Khốn nổi, cái tính rượu chè quá chén thì người lính nào chả có. Mà bạn tôi đã cam đoan rằng xin chừa. Nếu cô bằng lòng tha thứ, hắn sẽ phải nghĩ cách chuột tội. Thôi mong cô đừng đi vội. Nán lại 10 ngày nữa, chờ kỳ lương sau. Ái nhìn bà đội và hỏi. Bà bảo con, nên trả lời thế nào? Nó chỉ chỉ có 18 đồng thôi. Còn muôn... Thế, nó có hay ghen không? Con không biết. Dễ thường không ghen lắm. Nhưng người khác đấy thôi. Nghe xong... Ba đội bảo tốt bằng tiếng Pháp Thế nào thì bảo nó đến đưa 5 đồng Con bé còn phải trả tiền trọ 10 ngày chờ đợi nữa Nếu không nó phải đi Hà Nội Vì hiện giờ nó có một người đội muốn lấy nó tốt cao mày, Cắn môi không nói gì cả Sau cùng ông ta bắt tay tôi một lượt Vẫn không nói gì Chỉ cắm đầu ra Ba đội nhìn theo nói thêm Cần đến thì phải có tiền Bắt đợi 10 ngày thì phải mất 5 đồng Mà nếu tiếc năm đồng thì có việc chạy đủ cả một tháng. Bao giờ, mình đã chịu nước lép? Thì ra, gian nhà ở suối hoa này đã nghiễm nhiên thành một nơi quan trọng để cho một ông dân Nga lấy từ cách thuyết khách, đã nối lại cuộc giao hảo giữa nước Nam Việt ký kết với một nước bên Âu Châu. Tích! Làm sao đến nổi, có mấy ngày mà đã bỏ nhau, cô tích bẻn lẹn mãi không đáp. Cái dáng người còn mang sữa với cái áo thè kết, chiếc thằng dùng, Đôi dạy dung ấy, tôi phải kinh ngạc. Muốn thang như quan thống lĩnh, đồ mơ, lúc bị đặng, có thể đánh thế được chăng? Vì rằng tích chưa đủ dạy dạng phong trần, còn thiếu tư cách. Tôi đã thừa hiểu như vậy, xong bà đội lại còn tắt nghĩa thêm. Ông tính, có ai lại ngu dại như thế không? Bán nhẫn để ứng tiền thuê dài cho nó, rồi để nó ăn ở với máy này. Bây giờ không thành chuyện gì cả, mất không cái nhẫn. Tích ruột rè. Khốn nặng, nào con có ngờ đến nổi thế đâu? Hay mày bỏ nó, hay nó bỏ mày? nó chẳng bỏ con, thì con cũng đánh bỏ nó. Nào bà có biết đâu? Bà đòi ngắt lời. Ui chào ơi, gái già này, lại còn cái gì mà chẳng biết? Nghĩ đến các cô mà sốt ruột. ấy á, là đã đi học, có chữ nghĩa hẳn thôi mà còn thế. Tiện dịp, tôi vội hỏi đến đoạn đời về trước khi ái và tích. Chưa đến nỗi trôi giạc sang đây, rồi từ chuyện nọ đến chuyện kia, lại nhờ cái vẻ ngạo mạn kinh đời của bà đội, cái gì cũng không thèm giấu giếm cả, nên trong ít lâu tôi đã có thể phát họa nổi hai cảnh ba đầu. Ái và tích là một cặp bạn thân, cái nghèo khổ chung đã khiến hai cô yêu nhau như ruột thịt, xưa kia không rõ đã đi học với nhau ở những trường tư nào, chỉ biết không theo học được nữa thì hai người vào làm cho một hiệu mũ áo ở Hà Nội. Do một bà trầm chủ trương, mỗi ngày làm 10 giờ, lương tháng có 6 đồng bạc, cả hai cam cộng lưng chịu khổ, xong vẫn lấy thế làm bằng lòng, nếu không có sự xảy ra, phải ở đời bao giờ cũng vẫn có cái sự gì đó xảy ra, để người ta đương sướng phải hóa khổ, hoặc đã khổ lại phải khổ hơn nữa. Tích ít chữ nghĩa, cứ càng ngày càng bị bà chủ đem tên những xúc vật mà tặng cho, thông mình không bị cái nặng ấy lại đẹp hơn bạn. Ái được bà chủ yêu, yêu vô cùng Bà chủ yêu thì ông chủ lại yêu hơn Tài hòa ở đấy Một hôm, bà chủ đi vắng Ông chủ nắm tay ái, lôi ái vào bù Hôm sau ái bị đuổi ra Tích cùng theo nốt tấm thân, đã như hồng ngọc có vết rồi Không bao giờ tôi dám nghĩ đến Việc lấy một người chồng tử tế nữa Khi một người đã xa ngã Hoặc tự mình, hoặc do người khác xô đẩy cũng vậy Đã ngã một lần Là rồi cứ ngã mãi Có phải thế không? Ông, đã như tôi rồi, mà lại lấy chồng An Nam, sao nên? Lấy người tử tí, thì phục cho người ta, mà lấy người không ra gì, thì tôi không muốn. Nghĩ thế rồi, hai chị em cùng sang đây. Tôi chưa hiểu hẳn lời tâm sự của ái, nếu ái đang nghĩ cho ái như thế, kệ cũng đã cao kiến, xong còn tích. Cô này đã đánh nỗi gì, mà cũng nhắm mắt hủy hoại một cuộc đời, có thể tốt đẹp của mình đi. Tôi hỏi, thế cô tích, Cũng đã lỡ dở về tơ duyên rồi à? Ai đưa mắt ra ý bảo Để tích tự mình đáp lấy Tôi cũng phải dùng luồng Dưỡng tuyến Có ngụ ý cảm thương ra yêu cầu Chỉ trù trừ ít lâu Tích đáp Xong đáp tôi một cách gián tiếp mà thôi Vì cô ta nói với bà đội Bà cứ bảo con dại dột Tính ra không phải đâu Dân tiện bây giờ con cũng thưa chuyện cho bà rõ Không có bà cứ tiếc mãi Ở bên Hà đội Đã hai năm nay, còn vẫn có một người nhân tình. À, bà đội reo rồi nghe ái, đỡ lời cho tích. Hai người yêu nhau lắm, thật là một ái tình cao thượng ông ạ. Đó là một người, cũng làm nhà buôn, thế nhưng mà bác ta có vợ rồi. Trước, tôi vẫn bảo chị tôi không nên vấn vương như thế. Chị ấy đã nghe, đã bẵng đi một dạo, thế mà không hiểu sao, rồi lại quấn quít lấy nhau. Rồi một hôm, Thấy chị Tết Kiêu, định lấy lẽ bác ta. ấy trong tình trường, người ta vẫn vô nghĩa lý như thế đó. Rồi mấy hôm sau, lại thế Kiêu công việc không thành, vì vợ chồng bác ta cãi nhau, đánh nhau làm sao ấy. Thế mới biết, mắc vào lưới tình là thế. Giữa hồi ấy, xảy ra việc không may cho tôi. Chị ấy thôi, chúng tôi tìm việc làm mãi. Không được, mà gánh gia đình cũng nặng. Lại nghe lời mấy mê tay già ở phố cửa đông. Thành thưởng mới sang đây đấy chứ. Chị tích hơn tôi nhiều. Ông ạ, không bao giờ chị ấy còn phải hối hận. Trước khi bước vào con đường này, chị ấy đã làm theo câu kiều. Dị đạo thà bể cho người tình chung. Tích tuy đỏ bừng mặt, nhưng cũng hỏi tôi. Có phải không ông? Cái gì bằng yêu giao? Tôi tưởng việc tôi đáng khen nữa. Tôi cũng muốn kiếm lời khen người. Xong bà đội nói trước mắt. Có thế chứ Lị? Mỗi khi nghĩ rằng, mày để cho nó phá tân mày, rồi nó lại quịt mày, thì bà lại cứ thấy, nhìn lộn cả máy không ruột lên. Ba đội nghiến răng đối pha trò, rồi cầm cái nổi để đập xuống giường đánh thình một cái để chấm câu. Thần tình như tiếc trống chầu sinh vậy, muốn chúc tôi không ai nhìn được cười, ba đội lại nói. Bây giờ thì màu hồ đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma, có tiếc cũng chả được nữa chưa ví thử thích nó hãy còn tân xem còn tân mà lại đến tay tôi dựng vợ gái chồng cho xem cái gì chứ vài ba chục tiền hoa hồng thì dễ như bẩn một anh đến lê dương mà lấy được vợ còn tân nó sẽ quý hơn vàng mà bao giờ vợ chồng ở với nhau cũng dễ lâu bền trừ việc con vợ dở chứng dở khỏe hay thằng chồng mãn hạnh phải đi nơi khác thì không kể ấy và tích cùng phàn nàn cái kiếp lấy tay ngán lắm bà ạ Nó cứ hay rượu chè, hay sự sụ. Lắm lúc, tưởng có thể mình chỉ bị một cái thủy cũng bỏ đời. Bà bảo, liệu có tay nào tàn ác đến giết chết mình không? Bà đội tướng đã sắp hóa điên. Phải, ai bảo khiêu gợi trong lòng một bà già tính chất, một con sư tử khi còn trẻ. Bà quát rằm cả nhà. Việc gì mà sợ, có đánh chết cài ba vạn. Bọn họ toàn một lính mềm rắn, nắng buôn mà thôi. Trừ vì bắt được quả tăng ngủ với sai hãy chịu. Chứ đường đường chính chính ra Mình phải mà họ trái Thì chửi thì chửi trả Đánh cũng đánh trả Các cô có biết gái này thế nào không Đã có lần bị đám một cái Mà tát lại được ba cái đấy Do dao lên dọa Gái này cũng tóc văn gây cái cốc xe lên Anh nào cũng phải gồm Quay lại với tôi bà và dịu chồng vả lại Họ được cái khá là ít khi đánh đập tầng bà Đánh là đánh dọa đấy thôi Chứ người họ như thế Xuất vóc như thế Tưởng cứ một cái trắng mình cũng đủ bỏ mạng. Bà ngắt lời một lúc, đoàn miễn cười và thêm. Hãy khô mới được, nhất là khi gặp họ đi chơi gái, mình càng nên ra oai. Bắt gặp là không cần các nghĩa gì nữa, cứ việc tấm lấy tóc mà cấu, mà cắn, mà tát. Ông tưởng tôi nói đùa đấy à, đời nào nó nở đến lại mình mà sợ. Mỗi khi được một trận đòn ghen như thế, là anh chồng sung sướng, có thể hóa giải được ấy chứ vì tưởng được vợ yêu Biết chữa Ấy Lắm khi Mình cụ chúng thôi Có ai hơi đầu ghen tuông mà làm gì Đi tốt Có lẽ cũng sắp quay lại đây với bạn Muốn tránh sự nghi ngờ Của người chồng của ái Bà đội yêu cầu tôi ra đi Tôi Đã được dịp nghe con sư tử cái Dạy học trò Khi ra đi Trong bụng Rất vân vân Chẳng biết rồi ái và tích Liệu có thụ nghiệp nổi Chương 8 Sơn Tinh Thủy Tinh Thằng ôi, bà Kiểm Lâm nào đâu phải, còn là con người, mà mê nặng bao nhiêu người làm thơ, như mỹ nương của ông Nguyễn Nhược Pháp nữa, mà tiếc tôn. Xin nhớ, tên ấy cũng nêu lên đây, theo hình thanh, với bạn đồng ngũ, người trong thời lại là tình địch của anh ta, nỡ đem danh dự của nhau ra, mà bôi nhỏ đi, nỡ đem tên nhau bằng tên nhận giống chẳng phải là giống người. Ngồi quanh tay một cách chất lễ phép Ở tận một góc phòng Tôi may sao không đến nổi Là cái đinh trước mắt ngày nào cả Lễ đợi tất nhiên phải như thế mới được Hai ngày ấy còn phải tranh giao Làm sao được là chồng của Mỹ Nương đã Chứ chưa cần nghi ngờ rằng Tôi có phải là nhân tình của bà Kiểm Lâm không Vã lại không phải tiếp tôn Gặp tôi bữa nay mới là bữa đầu Lần thứ nhất cùng dưới mái canh đầy Khi anh ta đem trái tim vàng đến đặt dưới chân bà kiểm lâm thì tôi đã được dịp trò chuyện ngay với anh ta một cách niềm nở. Khi biết tôi là phóng viên một tờ tuần báo bạn xứ rồi, tiết tồn đã trả lại tôi cái các nhà báo một cách rất đổi lễ phép và vội vàng hỏi ngay đến rằng vụ hành thích ông Ba Thu và vua Alexander Ba ở mặt xây vừa rồi đã gây ra những cái phản động lực về phần chính phủ pháp ra sau. Tôi đã theo điện tính hẳn ABIP. Tóm thuật cho anh ta nghe, rồi để yên anh ta với người yêu tâm sự với nhau hàng giờ đồng hồ. Vì rằng sau khi thấy nói đến một cuộc điều tra về số phận đáng phận nạn của một số đồng trẻ con lai tây thì anh chàng đã vội hoan nghênh tôi ngay và đã hưởng ứng với tôi bằng cách cũng lập luận để kết án sự vô tình của số đồng lính Lê Dương một cách khá kịch liệt. Nhất là chưa có vợ con, nên lời buộc tội của anh ta lại càng thật thà. Lần đầu tôi đã thoát bị nghi rồi, nên lần này sự tôi có mặt tại nhà bà Kiểm Lâm là không đáng ngại cho tôi chút nào cả. Nếu còn phải giữ gìn thì tôi chỉ còn cần giữ gìn với tình địch của Tiết Tôn. Nhưng hai bên cứ tự do cãi lộn nhau cũng không để ý gì đến tôi nữa. Trong cuộc cãi lộn, cả hai bên đều dùng thứ tiếng Pháp sai mẹo. Nghe mãi tôi phải ngạc nhiên mà nhận ra rằng, cái chức lang quân lại chính là bà Kiểm Lâm, Đã tặng cho người tình địch của Hiết Tôn, một ông lính Lê Dương đã có tuổi mà Hiết Tôn cứ gọi một cách khinh bỉ là con lạc đà, mà con lạc đà thắng trần ấy lại là một thằng do thái bẩn thiểu nữa. Trước sự tranh giành của thần sông và thần núi, Mỹ Nương cứ giữ một vẻ bình tĩnh khó tả, ra điều bằng phú tú, và chỉ biết tiền trao cháo mút, y như là vua hùng vương, Hiết Tôn thoạt tiên cũng còn giữ được lễ độ. Mày cứ cho phép tao lấy làm lạ rằng, tao đến đây trò chuyện với người đàn bà trước mày đã một tuần lễ, mà người đàn bà này, phải, chính người đàn bà này, cũng đã hứa với tao. Thế mà bây giờ lại hóa ra thế này. Ông lính đi dương có tuổi kia, nhăn mặt lại để cố gượng cười. Các ngài độc giả hẳn đã đôi khi trông thấy một bộ mặt như tôi muốn tả, một cái mặt lỡm chởm những râu ria, và với lùng bùng những túi thịt dưới hai con mắt, với cặp môi không màu trắng bệt, và hai hàm răng sâu. Một cái mặt buồn khi người ta vô tư lự và cáo kỉnh, nhàng nhở khi người ta muốn cười vậy. Không không, cách đây chỉ có năm này thôi. Tao đến đây, thì chính người đàn bà này cũng đã bảo là bằng lòng lấy tao. Mà những khi tao đến nói chuyện, thì tao chỉ thấy một mình tao thôi, chứ tao chẳng gặp mày lần nào cả. Nói thế cho mày biết rằng, mày nên đi là hơn. Tao cứ biết rằng, Người đàn bà này vừa mới nhận của tao một chục đồng bạc. Quay lại bà Kiểm Lâm, Hiết Tôn cười một cách đau đớn và hỏi, Thế, cô cho lời hứa của cô là những lời gì? Bà Kiểm Lâm đáp bằng những câu văn rất hôi hài. Không phải lỗi ở tôi, có phải không? Phải, tôi đã hứa với cả hai anh, xong người ta đến trước anh, thì là chồng tôi rồi đấy. Anh trẻ tuổi, và hay ghen lắm, tôi không thích. Nghe xong, Hiếp tôn nhổ xuống đất một cái, rất kinh bỉ, đoạn anh ta lấy một điếu thuốc lá khác ra hút, rồi quay lại với kẻ địch. Nếu mày tranh nó của tao, thì mày thật là đồ lạc đà. Nhưng con lạc đà khôn ngoan này, chỉ gừng cười mà vặn lại. Bây giờ, tao mới gặp mày là lần đầu, thì tao có tranh cướp gì của mày bao giờ đâu. Mày còn trẻ người, còn non dạ lắm. Cáo lắm, Hiếp tôn lại dùng giọng mỉa mai hơn trước. Chính thế, Tao còn trẻ con lắm, chưa trải được đời như mày. Nhất là tao lại không được là dân nước áo, chưa từng được biết phong vị của kinh đô ái tình, cho nên lần này là lần đầu mà tao biết ghen. Đến đây thì con lạch đà không còn kiên tâm nổi nữa. Đồ khốn nạn, mày tưởng xưa kia, tao ở xứ sở, thì tao đã là một thằng chồng mộc sừng nên sang đây. Gặp người đàn bà nào, tao cũng phải bám chặt lấy chất. Mày nhầm, tao lấy vợ cũng như nuôi đầy tớ, Chứ thằng này chẳng phải là người để cho đàn bà làm khổ được đâu. ấy cái ông lính già đã đối thấy, mà chẳng sợ mất lòng bà kiểm. Không nói gì được nữa, hiếp tồn lấy ví, rút một lái giấy bạc để trên bàn. Anh ta nói cho cả hai. Thôi được, mời vợ chồng ông bà ra tính tiền. Tôi đến đây mấy lần, lần nào cũng được ông bà mời uống cà phê. Vậy, tôi cứ xin trả một đồng bạc. Nói đoạn, anh ta cầm mũ đứng lên ra. Đi mà không nhớ bắt tay ai đã Thính ra đến cổng còn quay đầu nói với lại Chúc anh hưởng hạnh phúc nhá Và tiện dịp tôi xin giới thiệu với anh rằng Cái ông trẻ tuổi người ăn Nam ngồi đấy Là một tay làm báo đấy Thế nào ông ấy cũng viết lên nhật tình Ca tụng cái cuộc tình tốt đẹp của vợ chồng nhà anh cho mà xem Tôi đã định tâm cáo từ đã lâu Mà rồi phải cứ ngồi lại Ông lính già Chả biết có để ý đến những lời Đâm bị thốc, chọc bị gạo kia không Mà đã xin phép tôi cởi bỏ áo nhà binh khi trò chuyện, thì hãy bẻ vài miếng cùi bánh đá. Câu nói sọ lá của Hiết Tôn, bắt tôi phải tức khắc nhận lời. Nếu lão già này có mượn chén đưa lời, thì tôi sẽ tùy cơ ứng biến sau. sai một đứa con đi mua bánh rồi, bà kiểm lâm, bèn đốt đèn cồn, lấy hộp bơ và mấy quả trứng, mấy khúc xúc xích, để cả trên bàn, sửa soạn thức ăn. Câu chuyện của ba chúng tôi từ đây, mà đi là rất nồng đàng, Vì có mùi thơm tho của mấy món ăn Và rượu ướp cho khỏi vô vị Vì đưa tiền trước Nên lấy được vợ Ông thấy một cuộc nhân duyên như thế Có giống với sự buôn bán không Tôi đã uống lưỡi 7 lần rồi mới đáp Nếu ông nói thế Thì ra nước tôi Từ xưa đến nay Cuộc nhân duyên nào cũng là buôn bán cả Chắc ông đã biết Là ở nước tôi Thì cái đại đa số là theo văn hóa cũ Nên không mấy ai được lấy nhau vì ái tình Ở xã hội tôi Không bao giờ một đôi trẻ sau khi hỏi nhau rồi lại được cùng nhau công viên trò chuyện để xét đoán tình nhau dở Tây Phương. Vậy, nhận lễ vật của người đàn ông như thế còn khác gì buôn bán. Mười đồng bạc của ông vừa rồi tôi cứ lấy phương diện của người xứ tôi mà bình phẩm thì đó là lễ vật của bên nhà trai. Có thế thôi. Việc đời giản dị lắm. Ông đừng sợ tôi cười. Nếu muốn cười được ông tôi phải chê bài cả nước tôi trước đã. Có thế thôi. Ông Linh già cũng đủ khoái chí, cái đầu tóc bạc phơ ấy cứ gật cù hoài. Cái cổ một ngày săn đá, chẳng ngờ mà lại được hân hạnh đóng vai cái cổ một ông nghị ăn nam. Tôi, lúc ấy, xin thú thật rằng cũng đã bị lắm. Tôi lại nói thêm rằng, về sự loài người lấy nhau, tôi đã có đọc ít nhiều, cảm tưởng rất chua chát, nhưng rất đúng sự thực của một nhà triết học bên Tây Phương. Tiếc quá, tên nhà triết học ấy tôi lại không nhớ. Ông ta đã viết đại khái thế này. Bọn làm đĩ nào có gì là đáng khinh, tại sao bất cứ ở xã hội nào, bọn làm đĩ cũng bị kết án? Ngẫm mà xem, lấy được những thiếu nữ đại cát, quý phái, bọn đàn ông chúng ta phải tốn bạc trăm bạc nghìn, họ để ta phải chi ra một số bạc lớn, rồi thì cố nhiên là họ phải ăn đời ở kiếp với ta. Muốn tính một cuộc trăm năm, ta phải mất một số tiền nhiều. Còn khi ta chơi đĩ, đĩ chỉ làm vợ một đêm, Thì ta chỉ mất một số tiền nhỏ ngẫm cho cùng Làm vợ một đêm Hay làm vợ suốt cả một đời Thì người đàn bà cũng chỉ là làm đĩ cả mà thôi ấy vậy Mà bọn đĩ một đời Cứ tự đại rằng Mình làm đĩ một đêm thì còn nghĩa lý gì nữa Ông đã thấy đấy chứ Nếu cả nhân loại đều xấu như vậy Ở Đồng Dương như ở Tây Ở nước văn minh cũng như ở nước giả mang Ông cũng như tôi Tôi cũng như ông Thì việc gì ta còn phải quan tâm đến lời khen chê gì nữa? Chết! Ông lính già này đến hóa đi mất. Ông ta vừa ngay lấy bàn tay của tôi mà giật lấy giật tỉnh, khiến tôi sái cả một bên vai đi. Lúc này bà vợ đã làm xong các món ăn. Đứa bé con riêng bà ta cũng đã đem bánh về. Chúng tôi ngồi vào bàn một cách nghiêm chỉnh lắm. Mà xin quý độc giả đọc những dòng này cũng chớ nên ngờ vực rằng những lời tôi vừa bịa đặt là để định ăn đâu. Tôi chỉ đã khôn ngoan ở thuận lễ trời. Tôi đã không để cho hiết tôn có thể xỏ được chúng tôi một phố. Người chồng, tân lăng, bây giờ mới lộ sự sung sướng. Ông ạ, tôi thích nhất, vì vợ tôi đây là người có thể tin cậy được. Trong hai người muốn lấy nó, một người già yếu với một người trẻ tuổi và đẹp đẽ, thì nó đã chọn người già là tôi. Một việc ấy đủ tôi vững tâm, được vợ trung thành. Câu nói này khiến tôi chợt nhớ đến lúc bà Kiểm chơi huyết tôm là ghen tuông hỏi thì thấy đáp. Lần đầu mà nó gặp ông ở nhà này, nó trò chuyện rậm ràng ngay với ông, có phải không? Thế mà lần thứ gì đến với tôi, nó lại lấy ông ra để căng vặn tôi mãi. Tôi đã phải cắt nghĩa rất kỹ càng, tôi đã phải bảo rằng một người như tôi rồi thì chẳng còn khi nào bắt nhân tình được với một người còn trẻ tuổi như ông. Chính nó, nó cũng đã nói, phải, chắc một người có học thức. Ở cái giai cấp thượng lưu cẩn thận Thì chẳng khi nào lại đến một nơi như nơi này Lại tìm hàng phụ nữ bỏ đi như hạng này Như thế Tưởng là nó đã nghe ra Vậy mà lần sau Nó lại bắt tôi phải khai rằng Ông còn ở đây hay đã về Hà Nội Sao cùng Không chịu được nữa Tôi phải nói thẳng với nó rằng Này Anh muốn lấy tôi thì anh đến Chứ không phải tôi lại anh để anh lấy tôi đâu Anh đừng có chưa chi đã ghen vô lý Làm thế nào Mà bà dám nhận lời với cả hai? Bà ta cười, rồi hỏi lại tôi một cách ngây thơ. Thì sao? Vì quá gì? Một sự không ngờ, trong cái kiểu người lấy tay này, người ta không buồn nghĩ đến cách phủ lên những sự thật dơ bẩn, một đứt sân bóng nhoáng. Người ta không thèm cứu vớt lấy cái bề ngoài nữa. Thật là bánh đúc bày sàng, thuận thiết thiết bán, thuận chàng chàng mua. Bà ta lại nói thêm. Những khi đó lại đây, để mặc cả... Thì tôi đã nói, nếu không có ai đem tiền lại cho tôi trước, á, thì tôi mới sẽ lấy nó cơ mà. Đến đoạn này, cuộc đời của bà Kiểm Lâm đã có thể gọi là tốt đẹp được. Trong khi bà rửa bát đĩa, làm cái chức nổi tướng, thì đức lan quân của bà gọi ba đứa con của hai đời chồng trước của bà đến quấn quýt lấy mình, rồi nhắc đứa bé, nhất lên đồng, mà hôn một cách thân yêu. Vậy lúc ấy, bà Kiểm có sung sướng không? Tôi không hiểu được, cái mặt thẳng nhiên ấy đến nổi. Tôi thấy nó cứ trời như đá, vững như đồng. Nhất là mặc một người đàn bà vào buổi tối tần hồn, Nghĩa là mặc một tân sang nhân mà không thấy biểu lộ một chút cảm tưởng nào. Cứ gan lị tướng quân như mặc từ hải lúc chết đứng thì trông đáng ghét lạ. Tôi chợt thấy trong trí nhớ là hiện ra cái cảnh tượng bà Kiểm lâm bị anh chồng trước đánh đập. Cái mặt bữa ấy với cái mặt của bà bây giờ cũng thẳng nhiên như vậy mà thôi. Phía Tây, không có gì lạ. Tôi đứng lên, bắt tay người chồng Rồi tôi nói với người vợ Thôi, tôi xin phép bà Chúc cụ giàu chú rể được bắt niên dây lão nhé Bà ta vừa nói vừa cười Có thuận hòa được với nhau Thì giỏi nhất cũng chỉ được đến 3 năm Hết 3 năm, hết hạn Mà anh ta phải đổi đi Thì tôi lại sẽ bước thêm một bước nữa Chương 9 Tư tưởng độc quyền Ngót bún hồn làng thằng ở đây Những tài liệu thu thập kể cũng gần đủ nên tôi muốn quay về Hà Thành để rồi đi chùa thông. Tôi đã được trọng thấy hận hôi, một cuộc liên dị chồng với một buổi cưới chồng của bà Kiểm Lâm, đã được rõ cái tâm sự phân vân của Susani, đã được nghe một đoạn đời lấy chính người vợ của Tốt. Tôi đã được mục kích bà đội tứ, người chôn các mê, con sư tử mất người dạy dỗ con em mấy cái túch cho khỏi bị chạy lằng. Tôi chỉ còn ao ước được bà ách nhoán tiếp nữa, Là đã có thể lượm đặt đủ những mẫu hàng Trong cái kỹ nghệ lấy tay Chẳng may Lúc bà hàng nước Người đã cho tôi được dịp kết bạn với bi tốt, Chỉ cho tôi rõ Bà ách nhoáng Thì bà này đương có điều gì bực mình với chị hàng rau Nên mặt bà hầm hầm y như quan Khâm Sai Lê Hoàng Muốn triệt hạ cả một lần, Vì tuần đinh làng ấy không cắm được Ất nhái kêu ở dưới ao Để đến nổi làm khó chịu Hai cái lỗ tai quý hóa của ngài vậy Giữa chợ không tiện lúc tôi chỉ đành thở dài mà quay về làng cổ mỹ Chào bạn rồi lại ra ga Thôi thì dù sao cũng ghi được ít nhiều cảm giác về bà hoàng hậu mất ngôi ấy Xưa kia đã hết ra lửa ở biệt trì Thì nay theo luật thừa trừ chỉ còn là một người đàn bà nghèo kiếp Mới bỏ những thời oanh liệt thở xưa ấy thế mà có lẽ được quỷ thần phù hộ chăng Nên khi đã ra tới trước cửa rạp chấp bóng A-lambar, đường vân vân, không rõ còn chuyến xe ca nào đi Hà Nội không, thì tôi gặp Hiết Tôn, nghĩa là Thủy Tình, người lính Lê Dương mà độc giả hẳn chưa quên một đoạn đời tình, thảm đạm. Anh ta hớn hở, vặn sái tay tôi rột khoe, đã dạm hỏi một nơi khác thú vị hơn nữa. Vì rằng vị hôn thê của anh ta là một người đầm lai, đẹp hơn cái bà Kiểm Lâm rất đáng ghét kia nhiều. Hiết Tôn lại nói, Nếu tôi muốn xem mặt, thì cứ việc đi theo anh ta. Cố nhìn, tôi chẳng chối từ. Thế là giờ có quỷ thần phù hộ, mà tôi đã phải trông thấy một cảnh ghê gớm vô cùng. Một cảnh tượng khiến cho tôi phải rùng mình, hồi hộp là như đường sống vào một thời đại đình xưa. Thời đại mà mạng người ta, cũng như mạng một con dung, mà một ông quan cũng tàn bạo như ông vua họa Triều. Cảnh tượng ấy, đến bây giờ ngồi trước đèn, chỉ có việc thuật lại, mà tôi vẫn thấy sự bất bình, làm sôi nội máu trong tim. Khi đến nhà vị hôn thê của Hiết Tồn, thì trời đã tối hẳn, mà cách dăm bước nữa mới tới cái cánh cửa, thì chúng tôi đã thấy hình như trong nhà có tiếng khóc lóc rèn rỉ. Tiếng khóc lóc lại chẳng phải tiếng của trẻ con, nên chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. chân lẫn vào tiếng khóc có tiếng vung vút của một cái roi mây. Hiết Tồn cùng tôi kiễng chân, rón rén đến để mũi xác vào khe cửa, trên chiếc giường tây. Mà lại giải chiếu ngũ sắc, có cái, có cái thân thể đẹp đẽ, trắng nõn và hoàn toàn trần truồng của một người đàn bà nằm sắp mặt vào gối, đôi gọ bồng đào quằn quại dưới những giọt thùy châu của một cái phất trần do chính bà ách nhoắn cầm để thỉnh thoảng giơ cao tay vụt xuống một cái cũng khá tàn ác nhưng mà thông thả, tự tốn như một viên quan và tờ mờ điểm những tiếng trống chầu sinh thì ra đó là bà ách nhoáng, giáo huấn của con gái một của bà vì rằng sau khi thấy cái thân thể ngọc ngà kia quằn quại tới ba lần rồi thì hít tôm giơ chân đạp cửa đánh thình một cái anh ta đút hai tay vào túi quần lường mắt nhìn vào phía trong trời ơi hỏng rồi người ta đến không biết trong cái phút ấy hít tôm đau khổ hay chán đợi ra làm sao mà anh ta cứ miếng môi đăm đăm nhìn vào Còn về phận trong nhà thì hết tiếng phục, tiếng khóc mà có tiếng cuốc khua rộn lên một lúc. Hiết tồn hất hàm ra hiệu cho tôi bước vào. Trước cái ngã mũ chào của tôi, bà ách chỉ thẳng nhiên giận cô con gái. Không biết biến báo ra, mà bảo là bà có máu điên. Có điều gì thì đừng có bán xới. Nói thế xong, bà ta vứt cái phớt trần vào một cốc nhà và ra một cái trỏng ngồi. Chẳng buồn chào hỏi gì tới tôi và Hiết tồn chỉ ngồi thường người xa mà nghỉ ngợi. Thế thì ra bà này là một người khôn điên hay một người điên khôn và những cử chỉ ấy khiến riêng tôi phải nghĩ phân vân. Hay sự đánh đập tàn nhẫn kia chẳng qua là một cuộc bày trò. Biết đâu bà ếch chẳng muốn con gái bà được thương hoặc có một dịp vô trương những bộ phận kín đáo rất đáng ngắm trông của cái thân thể ngọc ngà. Đường mãi nghĩ thế thì cô con gái bà ếch. Từ giang phòng bên cạnh bước ra Cái tòa thiên nhiên dày dày Sẵn trúc Đã bị những mảnh được là phụ kính Cặp mắt quần đen Cũng đã ráo hẳn lệ rồi Khi cô còn ngưỡng nghịu nhìn tôi Hiết tôn đã vội nói Đây, một người tôi mới quen làm nghề viết báo đấy Tôi dám chắc rằng Sự nhẫn tâm của mẹ cô vừa rồi Thì chẳng cứ là nhà báo Ai cũng phải bảo là giả mang Đoạn quay lại với tôi Tôi thật không ngờ rằng, lại có người đồng chủng với ông còn độc ác như giống mọi ở phi châu được. Nhanh nhẹn, nàng kéo ghế cho tôi và tình quân ngồi và nói. Thưa ông, xin ông đừng cười. nguyên má tôi có máu điên nên mới đánh đập tôi một cách lạ lùng như thế. Nếu tôi không chịu thì má tôi sẽ đập phá đồ đạc Ông bảo tiền đâu sẵn có, để cứ sẵn, rồi chờ lúc nào điên thì lại đập đi. Đoạn nàng dùng tiếng pháp cắt nghĩa cho vị hôn phu đại khái thí. Bà nói cũng không đến nỗi quá ngập ngừng. Còn chàng, lòng trắc ẩn của chàng đã rung động, chàng cảm thấy đời chàng chỉ có nghĩa lý nếu chàng có thể là người bạn suốt đời che chở cho tấm thân bồ liễu bị giới quyền sự điên rồ của bà mẹ đáng sợ kia, và hiếp tôn kéo tay người yêu về lòng ô ý. Ôi, tôi yêu mình và thương mình bao nhiêu? Sau cùng, hiếp tôn phải cái ngu dạy là ôm hẳn người yêu vào lòng mà cứ công nhiên hôn trùng chục mãi. Tôi dám bảo anh ta ngu dại, chẳng phải vì không biết giữ lễ độ trước mặt một khách lạ, nhưng bởi lẽ tôi cũng như hít tuồn, tôi, tôi đã là khán giả khi người yêu anh ta đóng một vai trò khỏa thân, nhất là khi hình ảnh tố kịch ấy vẫn chưa nhạt trong óc tôi thì các độc giả dám bảo sự ân ái, sự vỗ về kia lại không ngang giá trị với một cái cảnh khiêu dâm à? Nếu... Trong một phút, tôi đã có những tư tưởng bất chính. Đọc giả chắc cũng thể tức rằng đó chẳng phải lỗi từ tôi. Xong lẽ đời, nào tôi dạy gì lại để cho thiên hạ công nhiên trao tận nhau ái tình trước mặt tôi? Giữa khi tôi, không biết đêm nay tôi sẽ ngủ lại đâu và ngủ với ai? Như thế, bà ách doán đã lủi đi đâu mất rồi, nhưng con gái bà hẳn là phải biết rõ tại sao mẹ mình thỉnh thoảng lại phát điên ông mẹ tôi xấu số lắm, thỡ trẻ khá giả bao nhiêu, về già lại càng nghèo tốn bấy nhiêu, mẹ tôi điên chính bởi cái nghèo, mà mẹ tôi sợ gì ác nghiệt với tôi, cũng chỉ tại trông thấy một số trong con lai ăn ở không ra làm sao với mẹ, họ không ra gì mà đánh nỗi tôi bị chết lay. Tôi muốn rõ tại sao bà cụ xưa kia hồi còn ở Việt trì lại có cái tư tưởng kỳ lạ như giữ độc quyền vậy. Theo lời nhiều người kể lại Thì không một mê nào ở nơi khác lên đây Mà lại kiếm được chồng Nàng sốt sắn cắt nghĩa, Chính đó Là cái ý kiến hay thế ông ạ Không phải mẹ tôi hưởng mình Mà rỡm đời như họ tưởng đâu Nguyên do về cái nghề lấy tay Thằng ơi, lại cái nghề này nó lắm điều khả bị lắm Có một số đông không có nhân cách gì cả Không biết giữ danh giá Cho người đã xuất thân đi lấy tay Thế nào, họ cũng lấy Cho bao nhiêu tiền, họ cũng không suy bị cao hạ. Rồi chị nọ dèm pha chị kia, phỏng tay trên nhau, phá giá nhau. thí dụ ở một nơi này, một người đang giữ một cái giá cao như thế này, bỗng tự nhiên có một người lạ không biết từ đâu đến, nhảy vào giữa mà treo cái bảng đại giảm giá. Chẳng hạn, thì ông bảo có tức không? Tôi chỉ mỉm cười, khoái chí, nàng nói thêm. Ấy thế, mà người đời họ tôi lạ. Hiện bây giờ, Còn có nhiều kẻ cho mẹ tôi xưa kia ác, nên bây giờ nghèo thì mai mỉa cho bỏ đi, Nghĩ thật chán rồi. Nàng ơi, nàng đã nói dối tôi nhá. Trong khi phục nàng là có hiếu với mẹ, tôi chẳng dám quên rằng bà ách nhoáng vì muốn chấn thương kỷ nghị. Chỉ có một phần nhưng mà vì muốn hối lộ những mười phần kia. Cách đây 8 năm, mẹ nào lên việc gì kiếm chồng mà không có chút chè lá cho bà thì đố ở được. Bà đến những mê theo chồng lên đây rồi, không vào chịu lệnh bà thì cũng đố có đậu được lâu. Không ai rõ bà Ếch đã có những cái tút như thế nào, nhưng mà còn có luật thừa trường. Lần ấy bà đoán gặp mê cai phân xoa theo chồng lên. Này, là bà cai thôi, chứ giá là bà đội, bà Ếch hay bà quảng nữa cũng mặc. Là đến đây là phải biết gái này. Bà Ếch vừa trọng rảnh xong, mê cai phân xoa thừa gây. Em vẫn biết tiếng bà chị lắm đấy chứ, nghĩa là em mới lên, chưa thuê xong cửa nhà, nên chưa lại lệ chào bà chị được, bà chị cũng đánh chữ đại xá cho. Bà ách cũng hơi hơi hài lòng, nhưng chỉ hơi hơi thôi, vì mẹ cay lại tay không, mà hai tay lại chấp sau đích một cách vô lĩ. Không thấy cái vi thiền, bà ách quát. Ừ, lại lại chào thì cứ lại, ai bảo đừng. Nhưng bà cũng biết cái lễ thường là thế nào chứ. Cũng phải biết con này là con nào mới được chứ. Muốn ở hay đi? Này, bà bảo thật, bà chỉ muốn đi thôi. Tức thì, mẹ cai phàn xoa xong vào. Giờ cao một cái búa đành khá lớn, ngay vàng, vì nhắc búa ấy đủ sụp. Mà từ đó bà ách nhoắn, đã hóa ra bà hoàng hậu mất ngôi. Tôi chợt nhớ tới một bà to lớn, mặt to như cái nắp tráp ngồi bên một cái chác trụ đầy hoa thơm nức đã ra lệnh cho các mẹ ở việt trì bây giờ tôi chỉ thấy một bà giấu cái cây thịt trong chiếc áo cánh tâm tầng chỉ còn hùng hổ ở những lúc lột trần truồng con ra đánh tròn anh đã sung sướng chưa chiếc tôn ngẩn mặt nhìn tôi hỏi lại sung sướng nghĩa là thế nào thương được người khác nghĩa là sung sướng nhất là cái thương ấy lại để ra cái yêu khi anh yêu ai Mà lại được người ấy yêu lại Thế là sung sướng chứ gì Hiết tồn đứng lên bắt tay tôi Rồi ghiêm trang Nếu hạnh phúc là thế Thì tôi sung sướng lắm Tôi lại xin báo anh biết rằng Vì hôn thê tôi bây giờ đã là vợ tôi Mà đêm nay lại là đêm trăng mật của chúng tôi nữa Tôi sửng sốt hỏi Chống thế kìa Sao lại tài thế Vì rằng Từ khi thấy nó có một người mẹ ác như thế Thì tôi đem lòng thương nó ngay Tôi nhất định cưới nó làm vợ. Tôi đã gần cảm động. Tôi sung sướng hộ người đàn bà khốn khổ, có một mảnh hồn u ức và một trái tim đau thương kia. Này, đã có bàn tri âm. Tôi kính phục một người lính mà có một quả tiên biết thổn thức trước một cảnh thương tâm. Tôi đang mơ màng. Người đàn bà kia không phải vì tiền, mà hết tôm cũng chẳng phải. Chỉ đã bỏ tiền ra, không mua nhục dục. Vào trường hợp này, trong cuộc điều tra này, dễ thường chỉ có một cặp này lấy nhau vì hai chữ yêu thương. Vả lại, hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi. Đó là một câu nói cuối cùng của Hiết Tôn. Thằng ơi, Hiết Tôn đã đạp đổ ảo tưởng của tôi. Hiết Tôn, quả thật đã là đồ ngu dại, một hình lần ngu dại. Chương 10. Kết luận. Thoạt đầu tôi đã hứa với độc giả là sẽ nói tới những mê lấy cô lưu nhận và những nè lấy chồng Sivin. Sau khi đi thị cầu rồi, nghĩa là những bài nói về hạng chồng Lê Dương cũng đã đủ khí độc giả hiểu được nhiều trường hợp, có đặc tính trong cái kỹ nghề lấy tay rồi. Tôi còn phải đi tìm những nè sang trọng hơn nữa. Lời khuyến khích của các bạn đồng nghiệp khiến tôi rất sung sướng, nhưng không phải thiên phóng sự này được hết thảy mọi người ưa thích. Có ba lá thư ở xa gửi về. ông chủ nhiệm đủ văn đã phải bóp tráo nghỉ trong một phút. Trong ba lá thư, Một lá là của một mê Tây vô danh nào, gửi đến cốt chỉ là để hưởng ứng và hứa mất thêm nhiều chuyện hay. Cái đó không đáng kể. Lá thứ hai là một người Pháp, thư hết sức khuyến kích cho tác giả mau đi tìm những mê Tây, có thế lực, nghĩa là vợ những quan cai trị và Tây vân vân Giọng khuyến kích đáng nghi ngờ, như một sự xui dại vậy. Đến lá thứ ba, cũng có một người Pháp, thì toàn là một giọng ôn tồn khuyên ngăn, Người viết lá thư đó báo trước cho nhà báo những sự kiện cáo mà nhà báo sẽ trải qua nếu cứ tiếp đăng thiên phóng sự này. Tôi không được dẫn chứng cho cái thuyết người Tây Phương không kết hợp được về tinh thần với người Đông Phương. Tôi không nên gieo một mối hoài nghi cho người Tây Phương. Tôi lại không được phép phá hoài bao nhiêu vẻ đẹp đẽ của những gia đình pháp Việt hiện có ngày nay bằng cách bảo vợ người ta lấy người ta vì một lẽ buôn bán. Người ta sẽ không cho phép tôi cứ tự do khinh thế ngạo vật hoài, cái đó cũng có lẽ. Xong cái điểm cười của hai ông quan tòa còn kia, sợ là hèn, nhưng cũng dù khi sợ không là hèn, vả lại, nói nhiều mà làm gì, sự thật bao giờ lại không là sự thật, nhưng sức nặng từ trên cao, sẽ rơi xuống nếu tôi cứ muốn nói nhiều. Tháng 12, năm 1934, cô Lô Nhân, nghĩa là đạo binh thuộc địa, Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phóng sự Kỷ nghệ lấy tay của nhà văn và báo Vũ Trọng Phụng. À, nhiều người biết đến Vũ Trọng Phụng với biệt danh là ông vua phóng sự đất Bắc Kỳ và sau khi chúng ta nghe xong tác phẩm vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu được phần nào tại sao ông lại có cái biệt danh như trên. Và Quý vị cảm nhận như thế nào về lối viết của Vũ Trọng Phụng trong tác phẩm vừa rồi? Quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để trên và quý vị khán giả khác được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt.